Hôm ấy Khang Hy triệu Di tiểu Bảo tới thượng thư phòng Chỉ ba đạo tố chương trên bàn Nói Tại quế tử Ba đạo tố chương này là từ ba nơi gửi về Gì đoán xem là những ai gửi Di tiểu Bảo lè lè lưỡi Nhìn ba đạo tố chương mấy cái Hoàn toàn không có đầu mối nào Bèn nói Hoàng thượng có cho biết một chút manh mối á, Thì nô tài mới đoán được chứ Khang Hy cười khẽ một tiếng Dơ tay phải lên làm ra dẻ chém đầu liên tiếp ba nhát Di tiểu Bảo cười nói ha phải rồi, là tấu chương của ba thằng đại gian thần Ngô Tâm Quế, Thượng Khá Hỷ và Cảnh Tinh Trung Người thông minh lắm, ghi đoán nữa xem, trong ba đạo tấu chương này nói gì Chuyện đó thì khó đoán lắm mà thượng ơi, ba đạo tấu chương này cũng ghế với một lúc mà Có trước có sao nhưng ngày tháng không chênh lệch nhau bao nhiêu Hừm, Ba thằng đại gian thần này đều không quý ý tốt, chắc tâm tư cũng như nhau Nô Tài đoán, họ nói cũng không khác nhau là bao nhiêu Khang Hy dơ tay đập khẽ lên bàn một cái, nói Đúng vậy, đào tấu chương thiết nhất là của Thượng Khả Hỷ dân linh Y nói y đã lớn tuổi muốn cáo lão về Liêu Đông Lưu con y là Thượng Chi Tính, ở lại trấn thủ Quảng Đông Ta phê nói, nếu Thượng Khả Hỷ muốn về Liêu Đông Thì cũng không cần lưu con lại trấn thủ Quảng Đông Ngô Tam Huế và Cảnh Tinh Trung nghe tin Để nối nhau dân tấu chương Rồi cập một tờ tấu chương lên nói Đây là của lão tiểu tử Ngô Tâm Quế. Ý nói... Nghĩ thần nhiều đời chịu ơn lớn... Chưa báo đáp được chút gì... Chỉ biết tận tụy làm phên chậu... Làm sao dám xin nghỉ ngơi. này nghe Bình Nam Dương, Thượng Khả Hỷ... Có sớ trần tình... Đã đội ơn Thánh Giám... Chuẩn cho triệt bỏ Dương Phiên. Ngấn đội Hồng Ân... Mão mũi xin được triệt hồi nghỉ ngơi. y <cười> là thử ta... Xem ta có dám triệt bỏ Dương Phiên của y không. Ý không phải là một mình... Mà là liên lạc với Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung. Ba người cùng dọa giảm ta. Khang Hy lại cầm một tờ tố chương khác lên, nói. Đây là của Cảnh Tinh Trung. Ý nói thần tập tước hai năm, nhớ nhung cửa khuyết. Nhưng vì khí biển bịt mù, chứ dám bàn diệt bãi binh. Gần đây thấy Bình Nam Dương Thượng Khả Hỷ có sớ sinh về. Đã dân chỉ phê chuẩn. Nghĩ tới quan quân bộ hạ của thần Nam Chinh hơn 20 năm. Ngẫn xin bệ hạ nhân từ cho được triệt hồi nghỉ ngơi. Một người ở dân Nam, một người ở Phúc Kiến Cách nhau có dạng dậm, tại sao lời lẽ trong hai tờ tâu lại không khác nhau là bao nhiêu? Một mặt nói không thể bại binh, một mặt nó xinh triệt hồi. Mấy thằng này còn có coi ta ra gì không vậy? Nói xong tức tối ném tờ tố trương xuống bàn. Di tiểu Bảo nói... Phải đó, Hoàng thượng. Ba đạo tố trương này thiệt là rất là đại nghịch bất đạo. Thật ra là chiến thư tạo phản. Hoàng thượng, chúng ta cứ phát binh, bắt hết ba thằng phản tật ấy về kinh, cả nhà. Hừm. <cười> đàn ông thì chém hết, đàn bà thì cho các công thần làm nô tỳ. Y dũng định nói, cả nhà đều sử chém, nhưng chợt nghĩ tới A Kha và Trừng Diên Diên nên giữa chừng thay đổi lời lẽ. Khang Hy nói: "Nếu chúng ta phát binh trước thì bá tính trong thiên hạ sẽ nói ta giết hại công thần, nói chim hết thì cung bị cất, thỏ chết thì chó bị mổ cái gì đó. Chẳng bằng trước tiên cứ triệt tiên, xem ba người đồng tỉnh ra sao. Nếu họ tuân chỉ triệt tiên, cung kính tuân lệnh thì thôi. Nếu họ không nghe, Thì sẽ phát binh thảo phạt ra quân cũng có lý do Hoàng thượng đoán Việc như thần nghe Nô Tài vô cùng khắc phục Cũng như diễn kịch Hoàng thượng hỏi Ai quỳ như vậy Ngô Tâm Quế nói Thần Ngô Tâm Quế sinh dân đầu Hoàng thượng nói Ngươi phạm tội gì Ngô Tâm Quế nói Nô Tài không có chịu triệt phiên Đang định tạo phản Hoàng thượng hát Hê quần to gan Vì tiểu bảo đâu Nô Tài liệt bước ra một bước Quỳ xuống ứng tiếng Có tiểu tướng Hoàng thượng quát Lệnh đây Xài gửi xuất lãnh 10 dạng đại quân Thảo phạt bản tặc của Tâm Quế Nô Tài nhận lệnh tiễn nói Tốn lệnh Rồi phi chân lên đá Vào mong ngôi Tâm Quế một cước Y lập tức ngã lăn lăng lòng he Người muốn cầm quân đánh ngôi Tâm Quế à Dì tiểu bảo thấy trong mắt y Lé lên tia cười cợt Biết tiểu hoàng đế đùa với mình Bèn nói Nô Tài còn nhỏ tuổi như vậy Lại không có bản lĩnh gì Làm sao thống lĩnh đại quân Tốt nhất là hoàng thượng đích thân làm đại nguyên soái Ta sẽ làm tiên phong cho người, gặp non mở lối, gặp suối bắt đầu, mình mong cuồn cuộn đánh thẳng tới dân Nam." Khang Hi nghe y nói trong lòng hâm hở, cảm thấy chuyện ngữ giá thân chinh đi đánh Ngô Tâm Quế kể ra cũng rất thú vị, bèn nói: "Để ta nghĩ kỹ đã." Sáng sớm hôm sau, Khang tập các Dương công đại thần bàn việc quân quốc đại sự ở điện Thái Hòa. Với tiểu bảo tuy được liên tiếp thăng quan mấy cấp, nhưng trong triều vẫn là quan nhỏ chức mọn, vốn không có tư cách được gọi vào điện Thái dự bàn chính sự. Khang Hy hạ chỉ, nói y từng phụng mệnh đi sứ dân nam, biết rõ nội tình của Ngô Phiên, ra lệnh hầu giá tới bàn kính sự. Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ ở giữa, các đại thần thân dương, quận dương bối lặc, bối tử, đại học sĩ, thượng thư Diệp Ban đứng hai bên, Di Tử Bảo đứng sau cùng. Khang Hy đưa ba đạo tố chương của Ngô Tâm Quế, Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung cho Thái Hòa Điện Đại Học Sĩ, Kim Thượng Thư Bộ Lễ, Ba Thái, nói Tam phiên dân tờ tâu đều xin triệt phiên, nên làm thế nào? Mọi người bàn bạc bà tâu lên. Các dân công đại thần truyền nhau đọc tố chương xong, Khang Thân Dương Kiệt Thư nói Bấm Hoàng Thướng, theo cô kiến của ông Đô Tài, thì Tam phiên xin triệt phiên không phải thật lòng. Dường như cố ý thăm dọa triều đình. Sau khi biết, Vì nói xem, Trong ba đạo tấu chưa đều nói, Ở địa phương quân vụ quan trọng không dám rời ra. đã nói quân vụ quan trọng lại còn xích triệt phiên, Rõ ràng là tự mâu thuẫn. Khang hi gật gật đầu. bảo quà điện đại học sĩ dễ chú tộ, Trâu tóc bạc trắng, Tuổi tác rất già, Nói, Theo cư ký của thần á, Triều đình nên hạ chỉ ôm tổ quý kích, Nói tại vì công lao chót vót, hoàng thượng rất ý trọng, nên hết lòng làm giết triệt phiên, đừng có bạn tới nữa. Tại quý thấy thì không nên triệt tam phiên phải không? Sinh thánh thượng ngần giám, lão tử đôi giai binh bất tường, quân có mạnh cũng là vì không lành. Lại có người khảo cứu nói chữ giai là lầm tự chữ duy, duy binh bất tường lại càng rõ ràng hơn. Lão tử lại có câu binh là vật bất tường không phải là vật của người quân tử. Bớt đắc dĩ mới phải dùng mà thôi. Dì Tiểu Bảo thầm ngạc nhiên. Thằng đây tớ già này thì có ghen ngang. Trước mặt hoàng thượng lại dám công viên tự xưng lão tử thế này, lão tử thế nào. Mà quan thượng cũng không hỏi giận. Khi không biết lão tử là thánh nhân lý nhỉ thời cổ, không phải là tiếng tự xưng của bọn người ở chợ búa. Khang Hy gật gật đầu nói. Binh là việc chữ chiến là diệt nguyên. Từ xưa đã có lời minh huấn. Một khi có việc đánh chẹp, Thì không khỏi sinh Linh làm than Các người thấy, nếu trẩm hạ chỉ ôn tồn khuyến khích, không cho triều phiên, thì có thể kết thúc chuyện này được không? văn hòa điện đại học sĩ đối khách nạp nói. Hoàng thượng Minh dám từ khi Ngô Tâm Quế trấn thủ dân Nam đến đây, để phương nghiêng ổn, mang di không quái nhiễu, dùng phương Nam của bản triều không có biến loạn. Nếu cho y về liêu đông, thì một giải dân Nam e có mối lọt khác. Nếu triều đình không cho triều phiên, Ngô Tâm Quế sẽ cảm kích dốc lòng báo đáp. Cánh thượng nhị phiên là khổng quân ở quảng tay cùng ác sẽ ngẩn đội thì ngân. Từ nay sẽ bể lặng sông trọng, thiên hạ thái bình. Người sợ sau khi truyệt phiên, dùng tay nam thiếu đi trọng trấn, biết đâu sẽ có tai quạ ngoài biên à. Dân à, một tầm quế binh mã tình luyện vốn có oai dụng, mang di sở phục. Một khi đi, là quả hay phúc thì rất khó đoán. Theo cô kiến của thần thì thêm một việc chẳng bằng bớt đi một việc. Thượng thư bộ hộ mế tư hàng nói. Các bậc thánh dương ngày xưa tại nước Duy trọng thuộc Hoàng Lão, thời Tây Hán Thiên Hạ Đại Trị là nhà Tiêu Hà quy định tạo tham làm theo. Làm chính sự chỉ cốt thành tỉnh vô vi. Hoàng Minh đức sánh tâm hoàng, các chu thời Hán đường thịnh thế cũng ít người bằng được. Từ cái hoàng thượng đích thân coi việc chính sự đến nay, cùng dân nghĩ ngơi vô vậy tứ di, thiên hạ đều cảm ơn đức. Theo kiến của thần diệt Tam phiên cứ theo quy cũ đã có mà làm. Không cần thay đổi gì khác, tự nhiên sẽ gió hòa mưa thuận Quốc thái dân ngang. Thánh thiên tử rủ áo chấp tay mà trị nước, cũng không cần hao tâm, tổn trí làm gì. Khang Hy hỏi đại học sĩ Đỗ Lập Đức. Người thấy thế nào? Đỗ Lập Đức nói. Lập ra tam phiên giống là để thưởng công. Nấy tam phiên đều không có lỗi lớn, nếu lại bỗng không trị khồi. Em bọn vô tri sẽ làm luận, triều đình chưa thể thương yêu công thần của tiền tiều. Có thể phường ngại tới tiếng tâm của thánh Triệ các Dương công đại thần bàn tới bàn nuôi đều là chủ trư không thể triệt phiên với tiểu bảo nghe mọi người bàn bạc trong lời lẽ diện dẫn kinh sáchùy không hiểu rõ lắm nhưng đều chủ trương không triệt phiên trong lòng nôn nóng dội đưa mắt ra hiệu cho sách ngạch đồ khe kẽ lắc đầu muốn y lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người sách ngạch đồ thấy y lắc đầu là hiểu lầm cho đàn y bảo mình cũng phản đối diệt triệt phiên. Nghĩa thầm y hiểu rõ tâm ý hoàng thượng, lại thấy Khang Hy đối với lời bàn của mọi người cũng không nói là được hay không. Đoán là nhất định tiểu hoàng đế không dám đánh nhau với ngô tâm quế, bèn nói. Ba người ngô thượng cảnh giỏi diệt dục quân, nếu triều đình triệt phiên, mà tam phiên lại kháng mệnh, năm tỉnh dân Nam quý châu Quảng Đông Phúc Kiến Quảng Tây, đồng thời phát binh, biết đâu lại có bọn phản nghịch khác, phát binh hưởng ứng, thì thật không dễ đối phó. Thang thu thằng thấy, ngũ tàm quế và thượng khá hí, đều đã rất lớn tuổi và không còn sống được bao lâu. Không ngại gì chờ thép dài năm, cho hai người được chết yên lạnh. Những quân già tướng giỏi trong tam phiên lại chết thêm một số lớn, lúc ấy hãy triệt phiên thì chắc chắn hơn rất nhiều. Khang Hy cười khẽ một tiếng nói, Người tính toán thật lão thành trì trọng. Sách ngạch đồ còn tưởng là hoàng thượng khen ngợi, vội dập đầu tạ ơn, nói, Nô tài bàn bạc vì đại sự quốc gia không dám không hết lòng hết sức, tinh tế và toàn. Khang Hy hỏi đại học sĩ Đồ Hải. Người dân võ toàn tài, tinh thông, lục thao, tam lược, giỏi việc dùng quân. Người thấy việc này nên làm thế nào? Đồ Hải nói. Nô tại tài trí tạm thường, toàn nhà hoàng thượng ra, ơn, cất nhắc. Hoàng thượng sáng suốt tháng rõ dạng dậm, triều đình binh mã tinh luyện. Nếu tam phiên có lọc bất pháp thì chắc cũng không làm được chuyện lớn. Chỉ là nếu nhất để dời hết mấy mươi dạng người ngựa của Tam Phiên tới Liêu Đông, thì cũng có môi lò rất lớn. Có chuyện gì đáng lo? Liêu Đông là đất căn bản của nhà đại thanh ta, lăn tẩm của liệt thánh liệt tông đều ở đó. Nếu quả thật Tam Phiên có ý bất thần, mấy mươi dạng người làm loạn ở Liêu Đông, cũng lại không dễ ngăn chặn. Khang Hy gợt gợt đầu, đồ hải lại nói. Quân Tam Phiên trịt hồi về đất cũ, triều đình lại phải điều động binh mã khác tới dân Nam Quảng Đông Phúc Kiến trú phòng. Mấy mươi dạng đại quân lên Bắc, lại mấy mươi dạng đại quân xuống Nam, một đi một tới, phí tổn không ít, ác cũng sẽ quấy nhiễu địa phương. Vân tam phiên và bá tính ở địa phương rất hòa hợp, không nghe có xúc đột gì. Ngôn ngữ Quảng Đông và Phúc Kiến 10 phần kỳ lạ, điều động quân mới tới đóng, mọi người ngôn ngữ bất thông, tập tục bất động. Biết đâu lại khiến dân đen nổi dậy, có chỗ làm thương tổn tới thánh ý thương dân như con của Hoàng Thượng. Khang Hy hỏi Thượng Thư Bộ Binh Minh Châu. Minh Châu? Chuyện này là bộ binh cai quản, người thấy nên thế nào? Minh Châu nói. Thanh thượng thiên phú thông minh, nhìn xa thấy rộng, nhìn chỉ cao hơn các bệ tôi hàng trăm lần. Nô Tài nghĩ tới nghĩ lui, thấy triệt phiên có cái hay của triệt phiên, mà không triệt cũng có cái hay của không triệt. Trong lòng do dữ không quyết, liên tiếp mấy đêm không sao ngủ được. Vậy sau chẳng nghĩ tới một chuyện lập tức yên tâm đêm qua ngủ rất ngon? Nguyên là Tô Tài nghĩ rằng, Hoàng thượng suy nghĩ chưu tất tính toán không có chỗ nào sơ sót. Bọn nô tài trong các triều đình nghĩ về việc này thế nào, thì hoàng thượng đều đã nhất đoán nhất được. kế sách của bọn nô tài nghĩ ra, cho dù có cao hơn ngàn gián lần, không bằng được lời hoàng thượng tuyệt tiện chỉ dạy. Nô tài chỉ cần tuân theo lời hoàng thượng sai bảo mà làm. Hoàng thượng nói thế nào, bọn nô tài cứ dốc lòng, dốc sức mà làm thế ấy. Sau cùng nhất định sẽ đại các đại lợi giãn sự như ý. Di tiểu Bảo vừa nghe thấy, vô cùng khâm phục, nghĩ thầm. Dăng dõi tôi cách triều không ai có bản lãnh làm quan bằng cái thằng đại tớ này nghe Công phu vỗ bông ngựa quê quả là người phần cao cường Lão tử phải nhận đi làm sư phụ mới phải Thằng đại tớ này ngày sau thăng quan phí chức Công danh phú quý thật không thể biết đâu là giới hạn Khang Hy cười khẽ một tiếng nói Ta là bảo ngươi nghĩ ra chủ ý Chứ không phải nghe ngươi nói những câu ca công tụng đức Minh Châu dập đầu nói Thánh trưởng Minh Giám đây không phải là nô tài ca công tụng đức Mà rõ ràng sự thật là vậy Từ khi bộ binh được tin tức không hay giờ tam phiên, nô tài ngày đêm lo lắng bị cách làm sao đối phó, nếu dạng nhất phải dùng quân thì điều binh khiển tướng thế nào, phương lực tất thắng ra sao, đều phải để chúa thượng không phải lo lắng chút gì mới phải. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, quả thật chúa thượng quá thông minh và bọn nô tài lại quá vô dụng, phương sách bọn thần lao tâm khổ tứ mới nghĩ ra được. Thì ngang giảng lần không bằng chú ý mà hoàn hướng tuần tiếng đưa ra. Thánh thiên tử là sao tử vi trên trời xuống trần. Tự nhiên không phải hạn phạm vô tục tử bọn nô tài có thể sánh bằng được. Vì thế nô tài nghĩ rằng chỉ cần hoàng thượng sai bảo thì nhất định đó là đúng. Cho dù bọn nô tài nhất thời không hiểu rõ, nhưng cứ hết lòng làm theo, thì giờ sau rốt lại cũng sẽ hiểu ra thôi. Các đại thần nghe xong, trong lòng đều thầm kinh ngạc là y vô sĩ tới mất cùng cực, nhưng cũng chỉ đành lên tiếng phụ quạ. Càng gì nói? Dì tư bảo... Ngươi từng tới dân năm, ngươi tự nói xem, chuyện này nên làm thế nào. Hoàng thượng Minh dám nô tài về quốc gia đại sự thì không hiểu gì nhiều. Chỉ có điều Ngô Tâm Quế có nói với nô tài một câu. Ý nói vì đồ thống, về sao có biết cố gì thì ngươi cũng không cần lo buồn. Chức đồ thống của ngươi chỉ có thăng, chứ không có gián đầu. Nô tài không hiểu mẹ hỏi, về sao có biến cố gì? Ngô Tâm Quế mới cười nói, đến lúc ấy tự nhiên ngươi sẽ biết. Hoàng thượng, Ngô Tâm Quế là muốn trọng phán cho nên quan toàn chính xác. Bây giờ e Long bào cũng đã mây xong rồi. Ý tự coi mình là mảnh hổ, có hoàng thượng là hoàng oanh. Cái gì mà mảnh hổ, hoàng oanh? Thằng khốn Ngô Tâm Quế nói nhiều câu đầy nghịch bất đạo, nô tài nói thế nào cũng không dám kể lại. Rồi cứ kể lại đi. Đó không phải là người nói ra. giả hoàng thượng. Ngô Tâm Quế có ba bảo vật. y nói là ba bảo vật ấy tươi đẹp, nhưng đáng tiếc là chưa thật hoàng mỹ. Bảo vật thứ nhất là một viên hồng bảo thạch to mà một quả trứng gà. Đúng là đó như là Duyên bảo thạch rất to Nhưng tiếc là mũ lại quá nhỏ Khang hi hừ một tiếng Các đại thần ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi đều nghĩ Duyên bảo thạch rất to Nhưng tiếc là mũ lại quá nhỏ Ý tứ câu này rõ ràng là muốn Đội mũ miệng của hoàng đế rồi Di tiểu Bảo nói Bảo vật thứ hai là một đám da cọp Lông trắng vàng đen Nô tài từng hầu hạ hoàng thượng trong cung Nhưng trước nay cũng chưa từng thấy qua da cọp màu trắng Ngộ tầm quế nói Loại cọp trắng này mấy trăm năm mới xuất hiện lần. Năm xưa Tống Thái Tổ triệu quân dẫn săn được, chú Viên chương săn được, chứ Tào Tháo và Lũ Bị đều không săn được. Y trại tấm da cọp trắng ấy làm nệm trên cái ghế ngồi. Nói gia cọp trắng thật khó coi, nhưng tiếc là cái ghế lại quá tầm thường Khang hi gật gật đầu, trong bụng cười thầm, biết là di Tiểu Bảo thuận miệng bị đặt để du hãm ngô tâm quế, lại biết y không có học vấn cho đàn Tào Tháo cũng từng làm hoàng đế. Duy Tiểu Bảo nói. Bảo vật thứ ba là một tấm bình phong bằng đá đại lý. À, có bức tranh phong cảnh do tự nhiên tạo ra. Trong tên có một con chim hoàng oanh nhỏ đậu trên cây. Dưới gốc cây có một con cọp lớn. Ngô Tâm Quế nói tấm bình phong này cũng rất quý. Nhưng tiếc á, là mảnh hổ lẹ dưới gốc cây con. Còn à, con hoàng oanh nhỏ thì lại đậu trên cành cao. Bà cậu ấy quỳ chẳng qua cũng chỉ là ví dụ chưa chắc đã có ý tạo phản. Hoàng thượng quan Hồng Đại Lượng thương yêu kẻ nô tài. Nếu Ngô Tâm Quế có ba phần hương tâm, biết cảm kích đơn đức, lo việc báo đắc thì quá hay rồi. Chỉ tiếc là y lại tặng lễ vật cho đại thần trong triều. Vì này, 1.000 cân vàng rồng, với kia hai dạng lượng bạc trắng, ra tay rất là hào phóng. Ba món bảo, bảo vật ấy lại không tiến trống cho quan thượng. Nhưng ta thì không cần vật gì của y. Đúng vậy, Ngô Tâm Quế vẫn đòi triều đình ban lương tiền, xin khao thử. Tiền bạc tới Tây thì có quá nữa lại để lại ở kinh thành, tặng biếu cho bá quan văn võ. Nô Tài nói gì? Dương gia, người tặng vàng bạc cho bấy nhiêu quan lớn trong triều, ra tay thịt là hào phóng, ta xót ruột thay cho ngươi. Ngô Tâm Quế mới cười nói, tỉ huynh đệ, chỗ vàng bạc ấy chẳng qua cũng chỉ là gửi trong nhà họ thôi, để cho bọn họ ai cũng đón tốt cho ta. Qua vài năm nữa họ sẽ ngoan ngoãn bù thêm tiền lãi, trả lại cả giống lẫn lãi cho ta. Nô Tài không hiểu liền hỏi, dương gia, tiền bạc đã vào tay người ta rồi, tại sao họ sẽ trả lại cho ngươi? Đây là người cam tâm tình nguyện đem tặng họ, chứ không phải là người ta hỏi mượn ngươi tại sao lại phải trả lại. Ngô Tầm Quế mì, vỡ dài nuôi tại, lấy ra một cái túi gấm đưa ta, nói: "Tiểu Quế đệ, đây là một chút ý tứ của tiểu dương tặng ngươi, mong ngươi trước và hoàng lý nói tốt cho ta vài câu. Nếu hoàng thượng muốn triệt phiên, ngươi nên ra sức nói chuyện đó thì ngàn dạng lần không nên. Ha, <cười> yên tâm đi, tương lai ta không đòi ngươi phải trả những cái này lại đâu." Di Tiểu Bảo vừa nói, vừa thoa tay vào bọc lấy ra một cái túi gấm dờ cao lên, mọi người đều nhìn thấy trên túi theo bốn chữ Bình Tây Dương Phủ màu đỏ. Y cúi xuống mở miệng túi dốc ra, chỉ nghe lanh canh lên kê một tràng, mấy món trân châu bảo thạch, phỉ thúy ngọc quý lăn ra trên điện, ánh sáng lóng lánh nhìn qua cả mắt. Những châu báu này, có món đúng là của Ngô Tam Quế tặng, có món là di tử bảo nhận hối lộ từ chỗ khác, nhưng trong lúc nhất thời Người ngoài làm sao phân biệt được. Khang Hy miễn cười nói. Người đi dân Nam một chuyến cũng thu hoạch được nhiều thiệt. Những chân châu bảo vật này thì nô tài không dám lấy. Xin hoàng thượng thưởng cho người khác đi. Là ngô tâm quế tặng người. Làm sao ta có thể lấy thưởng cho người khác được. Ngô tâm quế tặng cho nô tài là muốn ta bị đặt trước mặt hoàng thượng. Nói tốt cho y. Nói ngàn dạng lần không nên triệt phiên. Nô tài đối với hoàng thượng một lòng trung thanh. Không phải tham lam một ít vàng bạc châu báo mà nói phản tật là trung thân. Nhưng nếu mà thu nhận tặng vật của Ngô Tâm Quế thì có chỗ không phải với y. Bà nói lại thì vàng bạc châu báo trong khắp thiên hạ đều là của Hoàng thượng. Hoàng thượng ban cho ai thì đó là ưng đức của Hoàng thượng. Không cần gì Ngô Tâm Quế lấy đi làm người tốt, mua chuột lòng người. <cười> người rốt lại rất trung thành với Trẩm. Những trần châu bảo vật này cứ coi như ta thưởng cho người là được lại mò trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ Tây Dương bằng vàng, nói: "Ngoài ra, còn thưởng cho ngươi thêm một bảo vật Tây Dương." Di tiểu bảo ấp dụ quỳ xuống dập đầu, bước lên mấy bước, hai tay đón lấy cái đồng hồ. Hai người vô tôi bọn họ hành động như vậy, các đại thần đều là người giỏi xem khí sắc, lẽ nào còn không hiểu rõ tâm ý Khang Hi? Các đại thần đều đã nhận tiền hối lộ của Ngô Tam Quế, món gần đây nhất là Di tiểu bảo chuyển lại Nghĩ thầm, nếu mình còn không biết điều, Di tiểu bảo đem món kính biếu của đất điền bao nhiêu nói dung lên, hoàng thượng thịnh nộ, khép vào tội. Tư thông với ngoại phiên, mưu đồ chuyện bất pháp thì không bị chém đầu cũng bị sung quân. Lời lẽ du hãm ngô tâm quế của Di tiểu bảo rất ấu trì buồn cười. Ngô tâm quế cho dù thật lòng có ý tạo phản, cũng quyết không bao giờ để lộ ra trước mặt không sai đại thần do hoàng thượng phái tới. Còn nói nào là những giàn bạc đưa tặng các đại thần trong triều, tương lai sẽ thu hồi cả gốc lẫn lãi. Ngầm tỏ ý là ngày sau tạo phản thành công, làm quàng đế rồi, sẽ hỏi các đại thần đòi giàn bạc lại. Đó rõ ràng là cách nghĩ của trẻ con chưa biết diệt đời. Ngô Tâm Quế là người mưu kế sâu xa, há lại so đo tính toán về chuyện tặng biếu bao nhiêu vàng bạc. Nhưng tuy biết rõ lời Di Tiểu Bảo không chịu nổi một câu phản bác, Sông y có hoàng đế sau lưng, ai dám chuốt lấy đau khổ, lên tiếng phản bác. Minh Châu đầu óc mau lệ nhất, lập tức nói. Dây đô thống thiếu đi ngành tài, thấy việc rõ ràng, đối với hoàng thương thì mật đó lòng son. Vào sâu hán cọp chỗ ngô tàm quế, thăm dò được chân tướng sự tịnh, thật khiến người ta thấy lòng khâm phục. Nếu không phải là hoàng thượng thấy việc từ trước, phá dây đô thống đích thần dò tham cả xét, thì bọn ta làm gì có kinh thành. Làm sao biết được thằng đầy tới và Ngô Tâm Quế mang nặng ơn nước mà lại ôm lòng phản trắc. Mấy câu này của y đã tân bốc Khang Hy và Di Tiểu Bảo, lại nhẹ nhàng gỡ tội cho mình và đồng liu trong triều. Từ đó lại kết tội Ngô Tâm Quế. Mọi người trong điện Thái Hòa, ai cũng cảm thấy mấy câu này nghe rất lọt tai. Các đại thần vốn đang hồi hộp không yên, lúc ấy bất giác đều thở vào nhẹ nhõm. Đường Dương và Sách Ngạch Đồ vốn giờ thần với Di Tiểu bảo, lúc ấy tự nhiên hiểu ý, lập tức ném đá xuống người dưới giếng, ra sức nói, Ngô Tâm Quế là không phải. Các đại thần ngươi một câu ta một câu, đều nói Đốc nên Triệt Phiên, có người còn trách móc là mình hồ đồ, may mà được hoàng thượng mở mang chỉ bảo cho. Mới như dán mây mù mà trông thấy trời xanh, có người thì dâng hiến phương lược, nói nên Triệt Phiên thế nào, Nên bắt Ngô Tâm Quế đem về kinh doanh dự thế nào, tịch thu gia sản của y thế nào? Ngô Tâm Quế giàu có nức đố đổ dách, vừa nói tới việc tịch thu gia sản của y, người nào cũng cảm thấy là việc đương sai rất rất tốt đẹp. Nhưng vừa xoay chuyện ý nghĩ, lại cảm thấy chuyện ấy không dễ làm. Ngô Tâm Quế mà trở mặt, anh còn chưa tịch thu được gia sản của y thì y đã chém đầu anh trước rồi. Khang hi chờ mọi người nói xong mới nói. Ngộ Tàm Quế tôi có lòng bất pháp, nhưng dấu vết làm phản chưa lộ ra. Chuyện hôm nay nói ở đây không ai được tiết lộ một câu ra ngoài, phải cho y một cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Các đại thần lại đồng thanh ca tụng Tán Dương quảng ân hạo đảng, khoan hậu nhân từ. Khang Hy lấy trong bọc ra một tờ giấy vàng, nói. Các người xem thử, đạo thượng vụ này có chỗ nào không ổn hay không? Bà Thái không lưng, đưa hai tay nhận lấy, cao giọng đọc. Phùng thiên thừa dẫn hoàng đế có lời chiếu rằng, từ xưa đế dương bình đến thiên hạ, hoàn toàn là dưa vào sức gió thần. đến khi hải vũ thái bình thì rút quân bang sư, cho sĩ tốt quỷ ngơi để bật trong thần giữ biên cương, nhàng nhã vui hưởng tuổi dạy, phong thưởng kéo dài nhiều đời, ơn trạch bền như núi sông, là thịnh điển vậy. Y đọc tới đó, ngừng lại một chút, các đại thần đồng thanh, suýt xoa tặc lưỡi, tán dương văn chương hoàng dĩ của hoàng thượng ngự chế. Bà Thái ho khẽ một tiếng, đầu lắc lư hai dòng như đang thưởng thức văn chương tuyệt diệu của hàng liễu Âu Tô. Kế lại Ngân Nga đọc tiếp. Dương cẩn thận trung trinh, lo toan phương lực, vàng và năng giấc giả, trấn thủ biên cương, cởi bỏ mối lo của trẩm ở phương Nam, công lao ấy rất rỡ ràng. Y đọc tới đó thì ngừng lại một chút, khẽ thở dài nói. Văn chương hay quá! Sách ngạch đồ nói. Hoàng thượng Thiên Ân! Ngô Tâm Quế chỉ cần hơi có nhân tính, thì lại đọc xong lời thượng vụ này. Chỉ e phải lập tức xấu hổ mà chết. Bà Thái lại đọc tiếp. Nhưng nghĩ Dương niên kỷ đã cao giải dầu trong quân lữ Lâu ngày ở Biên Cương rất đội nhớ nhung. Gần đây địa phương nghiêng ổn, nên đừng thuận xin lời của Dương, dời quân và thu xếp cho yên chỗ. này đặc biệt sai mổ mổ, mổ mổ tới tuyên vụ y trẩm. Dương... Nên xuất lãnh tướng sĩ bộ thuộc thu xếp hành trang lên Bắc An ngủi lồng trắm, ngõ hầu sớm tối gặp nhau. Vua tôi vui vẻ, giữ điều may mắn tốt đẹp cho đến vô cùng. Còn như nên thu xếp cho y chỗ thế nào, Thì đã sức cho các ti rõ ràng. Ngày dương tới sẽ có chỗ y ổn, không cần bận tâm. Kinh đây. Bà Thái ngầm lấy giọng sang sản, độc đạo thượng dụ cho thật Du dương trầm bổng. Đọc xong các đại thần không ai không hết sức ca ngợi. Minh Châu nói. Tam chữ sớm tôi gặp nhau, vua tôi vui vẻ. Thật khiến người ta cảm kích khôn xiết Bọn ngô tà ghe tới trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Đồ Hải nói. Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo. Nói trước với y là vừa tới Bắc Kinh sẽ có chỗ ở. Đi khỏi kiếm kế đồn đẩy. Nói phải phái người lên kinh xây dựng nhà cửa. Hèn hò lần lửa. Vậy dưa thêm 5-3 năm. Sang Hy nói. Tốt nhất là cô Tam quế phụng minh và triều. Thì trăm họ tránh được một trường bình lửa. Phải phái hai người biết ăn nói đi dân Nam tuyên dụ ý trầm. Các đại thần nghe hoàng đế nói như vậy, ánh mắt đều dồn cả vào di tiểu bảo. Di tiểu bảo bị mọi người nhìn tới mức phát quản, nghĩ thầm. Đây không phải là chuyện chơi nghe. Lần trước đưa cô dâu mới trở về. Xém xíu nữa mất luôn các bạn. Lần này lại đi triệt phiến. Ngô Tâm Quế lễ nào lại không giết chết thâm sa đại thần. Nghĩ thầm tới dân Nam thì có thể gặp được A Kha. Trong lòng không tìm được nóng bừng lên, nhưng rốt lại dẫn tính mạng là quan trọng. Minh Châu thấy Di Tiểu Bảo mặt xám như trò, biết y không dám đi, liền nói. Xin, Hoàng thượng vinh dám nếu lấy chuyện biết ăn nói mà bàn, thì Đô Thống Di Tiểu Bảo vốn rất có tài năng. Có điều Di Đô Thống là người ghét điều ác như trẻ thù, biết cô Tâm Quế bất kính với Hoàng thượng căm hận đi thấu xương, có quá nữa là vừa gặp mặt đã vỡ trách cô Tâm Quế, chỉ e sẽ hỏng chuyện, Theo ngu kiến của đô tài, không bằng phái thị lan bộ lễ chiếc nhỉ khẳng, hàng lâm viện thị giảng học sĩ đạt nhỉ lễ, hai người tới dân Nam tuyên thị thánh vũ. Hai người này có dân có chất, rất có thành danh hoặc giả có thể cảm quá kẻ hoang hung, cũng chưa biết trực. Khăn Hy nghe thế, thấy rất hợp ý, lập tức sai hai người, chiếc nhỉ khẳng, đạt nhỉ lễ tới dân Nam tuyên chỉ. Các đại thần thấy hoàng đế đã sớm quyết ý triệt phiên, Nghe trả lời thượng dụ cũng đã giết xong, mang theo bên người. Đều hối hận trước đó, đã nói tốt cho Ngô Tâm Quế. Lúc ấy mọi người đều đổi hẳn giọng điệu, nói rất nhiều tội trạng mà Ngô Tâm Quế không có. Đúng là đại gian, đại ác, tội không tha được. Khang Hy gật gật đầu nói. Ngô Tâm Quế tuy xấu xa, cũng không đến nỗi như vậy. Mọi người cứ thực sự cầu thị, cẩn thận làm việc thôi. Nói xong đứng lên, đưa tay dãy Di Tiểu Bảo, Dắt y đi vào hậu điện Dĩ tử bảo đi theo sau hoàng đế Tới giữa ngựa qua viên Khang Hy cười nói Thì quý tử Người giỏi thật đó Nếu không phải là người lấy cái túi Trân cho bảo vật ấy ra đổ xuống đất Thì bọn đầy tớ kia những còn nói tốt cho ngôi tâm quế tiền ra hoàng thượng chỉ cần nói một câu triệt phiên là tốt Thì mọi người ai cũng sẽ nói quả nhiên triệt phiên là tốt. Chỉ có điều họ tự nói ra. Thì so ra cũng thú vị hơn. Khang Hy gợp gợp đầu nói. Bộ đầy tới già làm gì chỉ cố sao cho ổn đáng. Cũng không thể nói những điều họ nghĩ đều là sai. Có điều nếu Ngô Tâm Quế muốn động thủ lúc nào thì động thủ lúc ấy. Tất cả hoàn toàn do chủ ý của Y. Đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Chúng ta triệt phiên trước. Thì có thể tránh cho Y rối loạn cướp bộ. Dạ đúng rồi. Cũng như chơi bài cẩu á. Lẽ nào lại nhường Ngô Tâm Quế làm cái mãi được Hoàng thượng cũng phải gieo xuất sắc vài lần chứ So sánh như thế rất đúng Không thể nhường Y làm cái mãi được Tiểu quý tử Nắm xúc sắc này chúng ta đã gieo rồi Nhưng thằng đại tử Ngô Tâm Quế ấy quả thật rất khó chơi Đại tướng sĩ tốt bộ hạ quy Đều là loại quân tướng lợi hại Thân trải trăm trận Y mà khởi binh tạo phản Nếu người Hán trong cấp thiên hạ đều hưởng ứng Y Thì thật là hổng bác Di tử bảo dài năm nay Đi tới nhiều nơi Quả nhiên nghe thấy không ít những lời người Hán nguyền rủa người thác đác. Người Hán nhân số đông đảo, 100 người Hán, chưa chắc đã có một người Mãn Châu. Nếu người Hán trong thiên hạ đều nổi lên tạo phản, thì người Mãn Châu bất kể thế nào cũng không ngăn chặn được. Sông những người nguyền rủa người thác đác tuy đông, nhưng những người căm hận mô tâm quế còn đông hơn. Y nghĩ tới chuyện ấy bèn nói. Xin quản thượng yên tâm. Người Hán trong thiên hạ không ai ưa cái thằng này tới Ngô Tâm Quế đâu. Ý muốn tạo phản thì ngoài bọn bộ hạ thân tính ra, lần này chẳng có ai theo Ý đâu. Khang Hy gật gật đầu nói. Ta cũng đã nghĩ tới cái chuyện đó. Quế Dương nhà Tiền Minh chạy qua diễn điện, làm Ngô Tâm Quế đủ theo, bắt và giết. Ngô Tâm Quế muốn tạo phản, chỉ có thể nói hưng Hán phản mãn, chứ không thể nói phản Thanh Phục Minh. Nói tới đó, ngừng một lúc rồi hỏi. Hoặc để sùng kinh nhà Tiền Minh chết như nào. Di Tử Bảo lắc lắc đầu, ấp úng nói. chuyện đó nô tài lúc ấy còn chưa ra đời, nên cũng không không rõ lắm. <cười> ta lại hỏi được thằng mù. Lúc ấy ta cũng chưa ra đời. Phải rồi, đến ngày giỗ của y, ta sẽ phái dài thân dương bối lập tới Lan Sùng Trinh bái tế một phen, để bá tính trong tiên hạ đều cảm kích ta, trong lòng căm hận Ngô Tâm Quế. Hoàng thượng thần cơ dịu toán nghe, nhưng mà nếu ngày vỗ của Hoàng đế Sùng Trinh còn cách quá xa mà Ngô Tâm Quế tạo phản trước thì sao? Khang Hy đi quanh dài bước mỉm cười nói Trong bấy nhiêu lâu Người Phụng chỉ làm việc đã chịu khổ không ít Núi Ngũ Đại, Dân Nam, Đảo Thần Lông, Liêu Đông Sau cùng thì cả nước la sát cũng qua Lần này ta phải ngươi tới một nơi tốt để bù đắp Nơi tốt nhất trong tiên hạ là ở bên cạnh Hoàng thượng Chỉ cần được nghe Hoàng thượng nói câu Nhìn mặt Hoàng thượng cái Thì ta đã thấy toàn thân khỏe khoắn Trong lòng nói không hết sự thoải mái Hoàng thượng, chuyện này đúng là vậy mà Chứ không phải là vỗ mông ngửa đâu nghe Thì đúng là như vậy Ta và ngươi vua tôi hợp nhau, đó cũng là duyên phận. Từ nhỏ ta và ngươi đánh nhau mà kết giao, khác hẳn mọi người. Ta thấy mặt ngươi trong lòng cũng rất vui vẻ. Từ quế tử, nửa năm nay không được tin tức của ngươi. Cứ nghĩ ngươi đã chết đuối ngoài biển khơi. Ta vẫn thường hối hận, lẽ ra không nên phái ngươi vào nơi nguy hiểm. Quả thật rất đau lòng. di tiểu Bảo trong lòng xúc động, nói. Chỉ chỉ mong ta có thể được hầu hạ ngươi suốt đời. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Khang Hy nói, Tốt lắm, ta làm hoàng đế 60 năm, ngươi cứ làm quan lớn 60 năm. Hại dù tôi chúng ta có ơn có nghĩa, có thủy có chung. Hoàng đế mà nói với bầy tôi như vậy thì rất khó có. Nhưng một là vì Khang Hy trẻ tuổi, ăn nói thẳng thắng hào sản. Hai là vì Y và di Tiểu Bảo là bạn bè, từ thuở còn để chõm, đối xử với nhau rất chân thành. di Tiểu Bảo nói, Ngươi cứ làm hoàng đế 100 năm, ta sẽ làm đương sai cho người 100 năm. Còn có làm quan lớn hay không cũng không sao. Làm quàng đế 60 năm còn chưa đủ sao. Một người cũng không thể không tri túc. Tiếng quý tử, lần này ta phái ngươi đi Dương Châu. Cho ngươi mặc áo gắm về quê. Di tiểu Bảo nghe ba chữ đi Dương Châu. Tiêm trật đập mạnh hỏi. Thế nào là mặc áo gắm về quê? người làm quan lớn ở Kinh trở về quê gặp lại thân thích bạn bè. Cho người ta biết. Cho mọi người hâm mộ ngươi. Vậy không phải tốt sao? Ngươi bảo thủ hạ giết giúp cho một đạo tố trương. Triệu đình có thể ban tặng cáo mình cho cha mẹ ngươi, cho dinh dự ừ? Dạ dạ đa tạo ưng điểm của hoàng thượng Khang Hy thấy y có vẻ nhăn nhó, bèn hỏi À, người không vui à Ta rất vui nhưng có điều Nhưng có điều ta không biết cha ruột của mình là ai Khang Hy sửng sốt Nghĩ tới cha mình xuất gia trên núi Ngũ Đài Gia y cũng có chỗ cùng bệnh thương nhau Vỗ vỗ gia y ôm tồn nói Người tới dương châu rồi Không ngại gì thông thả tìm kiếm hỏi thăm Hoặc giả trời rủ lòng thương Có thể cho ngươi được cho con đoàn tụ Thì quế tử Ngươi đi dương châu kỳ này Chuyến sai sứ này rất dễ làm Ta sai ngươi đi xây một ngôi trung liệt tử Cái gì trồng lật tử hả Hoàng thượng Người muốn ăn lật tử thì để ta ra phố mua cho Lật tử ngào đường trộn qua quế Vừa thơm vừa mềm Không cần tới dương châu trồng đâu Thì quế tử đúng là không có học vấn. Ta nói là trung liệt từ. Người này ú ớ không hiểu. Nghe ra là trồng lực tử. Trung liệt từ là một ngôi đền thờ. Thờ các trung thần liệt sĩ. <cười> Lô tài thiệt ngu ha. À thì ra là đi xây một cái ngôi miếu quan đế gì đó. Ừ. Sau khi quân thanh vào cửa quan tàn sát thê thảm ở Dương Châu gia đình. Đến nỗi có những câu Dương Châu thập nhật gia đình tam đồ. Nghĩ tới chuyện đó trong lòng ta vẫn không yên. Lúc bây giờ giết cháu quả thật rất thê thảm. Trong thành Dương Châu khắp nơi đều có xác chết, mười mấy năm sau vẫn thường gặp xương sọ người ở đấy giếng gian sông. Có điều lúc ấy ta còn chưa ra đời, người cũng chưa ra đời, không thể đổ tội lên đầu chúng ta được. Nói thì nói vậy, có điều chuyện của tổ tiên ta cũng là chuyện của ta. Lúc ấy có sự khả pháp, người có nghe tới chưa? Sự cắt bộ, sự đại nhân liều chết giữ Dương Châu, đó là một vị đại trung thần. Những người giả Dương Châu bọn ta nói tới y đều xa nước mắt. Trong diện của bọn ta có thờ một tấm bài dị viết là Linh dị của cửu văn lông sử tiến. Mồng một ngày rằm, mọi người đều phải tới trước đó dập đầu. Ta nghe người ta nói thiệt ra đó là sử các bộ. Chẳng qua chỉ là che mắt quan phủ nên viết như thế mà thôi. Trung tầng liệt sĩ, ơn đức tự còn trong lòng người. Đe ra tấm bài dị cửu văn lông sử tiếng và bá tính thờ cúng. Dân hương quỳ lệ, thật ra là để tưởng nhớ sự khả pháp. Tiền Quế Tử Nhà ngươi là diện gì thế? À, quen quen thưởng, chuyện này nói ra khó, khó nghe lắm. Gia đình bọn ta mở một cái nhà đường tử gọi là lễ xuân diện, là kỷ diện lớn nhất dĩ Dương Châu. <cười> ngươi mở miệng là rặt giọng lưu manh chở búa, ta đã sớm biết không phải là xuất thân trong nhà thế gia thư hương. Thằng tiểu tử ngươi đối với ta quả trung thành, chuyện xấu xa như thế cũng không giấu giếm. Thật ra mở kỷ diện gì đó chỉ là vi tiểu bảo thổi da bò, Mẹ Y chẳng qua chỉ là một kiếm nữ mà thôi, làm gì có chuyện làm chủ chứ." Khang nói, "Người mang thượng dụ của ta tới Vân Châu tuyên độc. Ta khen ngợi sự khả pháp từ Trung báo quốc, trung quân á dân, là một đại trung thần đại hảo hán. Đại thánh chúng ta kính trọng bậc trung thần sĩ, kinh bỉ bọn phản loạn nghịch tặc. Ta cho dựng sự khả pháp một ngôi đền thờ thật lớn, đưa hết các trung thần dũng tướng giữ thành tuẫn nạn ở Vân Châu năm xưa vào thờ trong đó. Tại mang theo 30 vạn lượng bạc để thăm hỏi chẩn quốc bá tính ở hai thành Dương Châu gia đình. Ta lại hạ lệnh chỉ miễn hết tiền thuế cho hai nơi ấy 3 năm. Ai, hoàng thượng, ân điển của người lần này quả thiệt rất là lớn, ta phải chân tâm thành ý dập đầu với người vài cái mới phải. Nói xong phủ phục xuống đất, đùng đùng đùng dập đầu ba cái thành tiếng. Khang Hi cười hỏi, "Trước này ngươi dập đầu với ta thì không phải chân tâm thành ý à?" Di tiểu bảo mỉm cười nói, à, có lúc là chân tâm thành ý." Có lúc chỉ là bôi bát cho qua chuyện Khang Hy hô hô cười rộ Cũng không thấy khó chịu Nghĩ thầm <cười> Những cái dập đầu với mình trong 100 người Thì có 99 người là bôi bát cho hoa chuyện Mà cũng chỉ có tiền quê tử Mới nói ra miệng thôi Quang thường, cái sách này của người Quả là một phát tên bắn rớt hai con chim á Cái gì mà một phát tên bắn rơi hai con chim Đây gọi là một phát tên Bắn rơi hai con chim điêu Người nói xem, là hai con chim nào Với truật lịch từ này là mà dựng lên hen, người Hán trong thiên hạ đều biết, quan thượng đối đãi với tính rất tốt. Trước đại quân thác quân thanh tàn sát người Hán Châu gia định, quan thượng trong lòng sóng sang, nghĩ cách bù đắp. Nếu Ngô Tâm Quế hay thượng cả cảnh tính trung thảo vãn, muốn khôi phục nhà Minh gì đó, tính sẽ nói: "Nhà Mạnh Thanh có dụng tốt. Hoàng đế là rất tốt mà. Người nói không sai." Có điều hơi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta nghĩ tới những dụng Dương Châu thập nhật gia định tam đồ năm xưa, quả thực trong lòng thương xót, phát tiền chuẩn tiết, miễn giảm thuế khóa cũng hoàn toàn không phải chỉ đem mua chuột lòng người. Vậy công việc thứ hai là gì? Quan thượng giữ cái ngôi đền này, mọi người biết làm trung thần nghĩa sĩ là tốt, làm phán loạn nghịch tặc là không tốt. Ngô Tâm Quế muốn tạo phản, đó là cái phản tặc mà tỉnh sẽ coi thường ý. Đúng, đúng, chúng ta ra sức đề cao kẻ trung thành báo chúa mới là người tốt, bá tính trong thiên hạ, có ai muốn làm người xấu. Ngô Tâm Quế không giấy quân còn được, chứ nếu giấy quân Cũng chẳng có ai theo y Ta nghe tiên sinh kể chuyện á à, Trước nay trung thần nghĩa sĩ bậc nhất Có một vị là nhạc phi nhạc gia gia Một vị là quang đế quang dương gia Quả thượng lần này chúng ta xây trung liệt từ Ở Dương Châu Không bằng cứ sửa sang luôn cả miếu Nhạc gia gia Quang dương gia luôn đi Người tầm cơ rất mau lẹ Nhưng tiếc là không đọc sách, không có học Sửa miếu quang đế thì rất hay Quang vũ trung thành báo chúa Rất có nghị khí Ta sẽ ban tặng phong hiệu cho y Còn Nhạc Phi là đánh quân Kim. Nhà đại thanh chúng ta vốn gọi là nhà hậu Kim. Kim chính là Thanh. Quân Kim chính là quân Thanh. Nếu Nhạc Phi thì không cần đếm sẽ tới. À, dạ dạ dạ, thì ra lạng vậy. À, thế ra người thắt đá các ngươi là hậu vệ của Kim Ngột Truật. Tổ tiên các ngươi thiệt kém cỏi qua. Ở núi dương ốc Hà Nam, dường như có một cánh binh mã của cô Tâm Quế phục sẵn phải không? Ôi chuyện này nếu ngươi không nhắc tới thì ta cũng quên rồi. Lúc ấy... Ngươi tra xét được âm mưu phản địch của Ngô Tâm Quế Sai người về tâu Ta lại khiển trách người một trận Ngươi có biết gì sao không Ờ dạ chắc vì binh mã của chúng ta đối phó với Ngô Tâm Quế Còn chưa điều động xong Vì thế hoàng thượng làm ra giải không tin Để khỏi khu cỏ động rắn Đúng khu cỏ động rắn Câu thành ngữ này dùng rất đúng Trong triều nhất định có những người rất tâm phúc của Ngô Tâm Quế phục sẵn Nhất cận chất độc của chúng ta thằng lão tặc ấy không gì không biết rõ Lúc ấy nếu ta mà cho điều tra thêm Về chuyện tư đồ bá lôi ở núi Dương Ngốc, Thì Ngô Tâm Quế sẽ lập tức biết ngay. Y trong lòng hoảng sợ chứ biết chừng là giấy quân tạo phải ngay lập tức. Lúc ấy chuyện hương thực của triều đình ra sao, y đều biết rõ, mà binh lực bộ ngũ của y ra sao thì ta lại không biết. Nếu đánh nhau thì chúng ta không thua không xong, nhất định phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc ấy hoàng thượng sai người tới chữa tan trận, tướng sĩ trong doanh đều biết, nếu Ngô Tâm Quế có gian tới trả trọng trong danh, nhất định sẽ báo cho thằng đây tới biết. Trong lòng thằng đây tới ấy biết đâu còn cười thầm. Quan đế là Đô đấy kiến. Lần này đi Dương Châu, mang theo 5000 binh mã, tới tế Nguyên Hà Nam thì đột nhiên nhân lúc bất ngờ, tiêu diệt luôn bọn phản nghịch ở núi Dương Ốc. Cách phục binh này của Tâm Quế quá gần kinh thành, là mối họa tung gan buộc đốc. Thế quá, quả thượng, hay là ngươi ngự giá thân chinh đánh cho Ngô Tâm Quế ngã ngựa luôn đi. Trên núi Dương Ốc chẳng qua chỉ có một 2000 thổ phỉ, trong đó quá nửa là người già phụ nữ và trẻ em. Giá họ nguyên kia lại nói quá lên. Nói có tới hơn 3 dạng người Ta đã phái người tới đó điều tra được rất rõ ràng Một can tới tổ phỉ Mà bảo ta ngữ giá thân chinh Thì không khỏi bị thiên hạ cười cho di <cười> tiểu bảo cũng quạ theo Cười khang mấy tiếng Nghĩa thầm tiểu hoàng đế cực kỳ kinh minh Quang báo số lượng địch nhân lớn không xong Thằng Hi nói Làm thế nào để tiêu diệt Thổ phỉ ở núi Duyên Ốc Thì ngươi về suy nghĩ đi Qua một hơi Tới tâu cho ta biết Tử Bảo dân dạ trở về, ngẫm nghĩ. Chuyện hành quân đánh trận này thì lão tử không phải là người thông nghệ lắm. Lần trước thủy chiến là cậy dậu Thy bộ chiến thì cậy dậu hết rồi, mình đều đề đốc quản tay Ngô Lục Kỳ làm phó, tất cả cứ theo lời người này là thủ đánh trận mà. Hoàng thượng bảo mình nghĩ sẵn phương lược, sao một hai hôm tao lại mà tới quản mà Ngô Lục Kỳ Đi về nhanh lắm cũng phải mất một tháng Đây thì không kịp Trong thành Bắc Kinh có ai là hảo thủ đánh trận không ta? Tính toán một lúc Thấy trong thành Bắc Kinh có không ít võ tướng nổi tiếng Nhưng phần lớn đều là đại quan người Mãng Châu Không phải đã được phong tước công tước hầu Thì là tướng quân đề đốc Mình chỉ là một viên đô thống nhỏ nhoi Không thể chỉ huy họ được Y đã được phong tước bá Trong quan chế nhà Mãng Thanh Tử tước đã là nhất phẩm Bá tước trở lên là kẻ vào hàng siêu phẩm. So với phẩm trật của đại học sĩ, thượng thư còn cao hơn. Nhưng đó là hư hàm. Tuy tôn quý, sông không có thực quyền. Y lại còn nhỏ tuổi. Nếu muốn các bậc danh thần dũng tướng nghe lệnh thì không phải dễ. Y đi tới đi lui trong phòng ngẫm nghỉ. Nhìn thấy cái bát ngọc Thi Lan tặng trên bàn, nghĩ thầm. Thi Lan bất đắc ý ở Bắc Kinh. Phải tìm tới nhờ giả mình. Trong thành Bắc Kinh còn có không ít các võ quan bất đắc ý. Nhưng phải vừa bất đắc ý vừa phải có tài năng thì nhất thời chưa chắc đã tìm được người nào. Kẻ không có tài năng á, mà được thăng quan tiến chức thì trong thành Bắc Kinh cũng có không ít. thì gì tiểu bảo mình cũng là một vị <cười> Gia quan tấn tước, bốn chữ chút tụng này lên thiệt. Lúc đi tặng cái bát ngọt này thì mình là tử tước, bây giờ đó là thăng bá tước. Mình vừa vào tài năng gì mà được gia quan tấn tước. Tài năng lớn nhất là vỗ mông ngựa, vỗ tới mức đi hoàng đế trong lòng khoan khoái. Ngoài chuyện ấy ra thì tài năng của lão tử quả thật cũng chỉ là bình thường thôi. Xem ra Phàm là người có tài năng thì không chịu vỗ mông ngựa. Còn cái hay vỗ mông ngựa thì cũng chẳng khác lão tử là bao nhiêu. Y ngẫn đầu lên nhớ lại xem, trong các võ quan quen biết, có ai không chịu vỗ mông ngựa không? Các anh hùng hào kiệt trong thiên địa hội đương nhiên không chịu tùy tiện vỗ mông ngựa người ta. Chỉ là ngoài sư phụ Trần Cận Nam và Ngô Lục Kỳ Thì mọi người chỉ biết nội công ngoại công, chứ không biết cầm quân đánh trận. Bộ tướng Lâm Hưng Châu của sư phụ thì biết đánh trận, nhưng tiếc là Y đã về Đài Loan rồi. Đột nhiên Y nhớ tới một chuyện. Hôm trước mang bọn Thi Lan tới Thiên Tân, qua đường Cô ra biển. Tổng binh Thủy Sư Thiên Tân Hoàng Phú phụng thừa mình chu đáo. Nhưng trong vệ Thiên Tân có một viên võ quan râu xồm, cước cao mày biểu mô với mình, có vẻ đất coi thường. Một câu dỗ mông ngựa cũng không chịu nói Thằng đề tớ đó là ai? Lúc ấy y không nhớ tên họ Duyên Võ Quang ấy Bây giờ tự nhiên lại càng không nhớ ra Trong lòng chỉ nghĩ Kẻ dỗ mông ngựa thì không có tài năng Cả đô sờm ấy không chịu dỗ mông ngựa Nhất định là có tài năng Lúc ấy y quyết định chủ ý Lập tức tới nha môn bộ binh tiền thượng thư Minh Châu Xin y điều gấp một Duyên Võ quan đô sờm Ở vệ thiên tân về Bắc Kinh Chức vụ của viên giỏ quan đâu sồm ấy không cao cũng không thấp. Nếu không phải phó tướng cũng là than tướng. Minh Châu cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Gã đô sồm kia không tên không họ, làm sao điều động. Nhưng Di Tiểu Bảo hiện là người được hoàng đế sủng ái nhất. Đừng nói chẳng qua chỉ là điều một viên giỏ quan từ thiên tân về. Cho dù là y đưa ra đề mục khó gấp 10, cũng phải nghĩ cách làm bằng được. Lập tức cười nụ ưng thuận, đích thân giết một công dân khẩn cấp. Sáu dặm gửi tổng binh về Thiên Tân Saiy đều tất cả các võ quan râu xồm thuộc hạ lên Bắc Kinh Vào bộ gặp mặt Giữa trưa hôm sau Di tiểu Bảo vừa ăn cơm xong Thì thân binh vào báo đại nhân thượng thư bộ binh cầu kiến Di tiểu Bảo ra cổng đón Chỉ thấy sau lưng Minh Châu có khoảng 20 mươi quan râu sồm. Người râu đen, người râu bạc, người thì râu muối tiêu. Người nào cũng mặc đầy bụi bậm, mồ hôi rồng rồng. Minh Châu cười nói. Chị tức da, huynh đệ đưa tới cho cươi một toán người. Mời cươi lựa chọn, không biết có ai hợp thức không? Chị tiểu bảo đột nhiên nhìn thấy một toán lớn võ quan râu sồm. Sau lúc sửng sốt, bức giác hô hô cười rộ nói. <cười> tự tư đại nhân... Ta chỉ xin ngươi tìm một người râu sờm Mà ngươi làm việc chú đáo quá Tìm một lần là được ngay Hai mươi người luôn <cười> Chỉ sợ là điều làm người Không đúng ý gì tức cha thôi à, Té ra thuộc hạ của tổng binh thiên tân Có rất nhiều người râu sờm ha Chưa dứt lời Thì trong đám đông Chờ có người quát gian như sấm Râu sờm thì đó sao Ngươi được đem người ta ra làm cho cười Vì tiểu bảo và Minh Châu đều giật nảy mình Cùng nhìn về phía người kia Chị thấy y thân hình cao lớn, đứng giữa đám võ quan cao hơn mọi người nửa cái đầu. Trên mặt đầy vẻ tức giận. Bộ đau sồn từ hồ sợi nào cũng dẫn lên. Di tiểu Bảo sửng sốt, kế lập tức vui mừng nói. À, đúng đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chính là Lão Huynh, ta muốn tìm ngươi. Hừm, đợt trước khi tới thiên tân, trong lời lẽ của ta có đục chạp tới ngươi, là sớm biết nhất định của sẽ trả thù cho hả dân. Ta không phạm tội Muốn khoát bừa cho ta tội danh gì cũng e không dễ đâu. Nè, người tên gì? Tại sao trước mặt thượng quan mà lại vô lễ như vậy? Người đó sồn kia vừa tới nha môn bộ binh, đã bái kiến Minh Châu. Thế y là đại thượng ti cai quản, cũng không dám nói bậy xúc phạm, liền không lưng nói. Bẩm đại nhân, tiên chức là phó tướng thiên tần triệu lương đống. Diện di đô thống này, quan cao tước tôn, quang hoạt nhân hậu, là bạn tốt của bản bộ, tại sao người lại đắc tội vậy? Máu tôi tạ tội đi. Triệu Lương đóng lửa giận trong lòng khó nén, trừng trừng nhìn với Tiểu Bảo, nghĩ thầm. Thật trẻ con miệng còn hơi sữa nhà ngươi. Tại sao ta phải tạ tội với ngươi chứ? À, à, triệu đại ca đừng trách. Là huynh đệ đắc tội với ngươi. Huynh đệ phải tạ tội với ngươi mới phải. Rồi quay lại nói với đám võ quang. Huynh đệ có một việc quan trọng muốn tìm triệu phó tướng thương nghị. Nhưng mà nhất thời không nhớ ra tôn tính đại danh của y... Đến nổi binh bộ đại nhân phải mời các chị cùng tới Bắc Kinh Khiến các chị dắt giả đi suốt đêm quả wow, thật là rất có lỗi Nói xong chấp chấp tay Đám võ quang vội vàng đáp lễ Triệu lương đóng thấy y lời lẽ khiêm hòa cũng rất bất ngờ Lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan Liền nhìn Di Tiểu Bảo nói À tiểu tướng đắc tội Rồi không lưng làm lễ Di Tiểu Bảo chấp chấp tay cười nói Không cần cách khí Đại nhân Quan lâm Xin mời các trong ngồi cho huynh đệ mời rượu cảm ơn. Các bạn hữu ở vậy Tân, xin mời cùng giao. Minh Châu có ý kết thân với y, vui vẻ bước vào. Dư Tiểu Bảo sai mở tiệc lớn, mời Minh Châu ngồi ghế đầu, Triệu Lương đóng ngồi ghế thứ hai, mình thì ngồi ghế chủ bồi tiếp. Đám võ quan Thiên Tân còn lại ngồi ba bàn. Tiệc rượu trong phủ bá tước tự nhiên mười phần thịnh soạn. Rượu được ba tuần lại có ban hát ra diễn sướng trước tiệc. Đám giỗ tướng Thiên Tân dọc kinh lần này, có người chẳng qua chỉ là bả tổng, nhờ trời sinh có bộ râu sồm mà nghiễm nhiên được cùng uống rượu, xem hát với thượng thư bộ binh và bá tước đại nhân trong phủ bá tước, quả là chuyện tao ngộ kỳ lạ, có nằm mơ cũng không ngờ tới được. Tiểu Lương Đống tuy tính nết cuộc cường, nhưng cũng là người tinh tế. Thế chi tiểu bảo không nói thương nghị chuyện gì trên tiệc, cũng không hỏi Chỉ là nghe Di Tử Bảo nói tới phong tục kỳ lạ của nước La Sát, liền nghĩ thầm. Trẻ con bị đặc bậy bạ làm gì có chuyện đàn ông đàn bà dưới chỗ đông người, Để ôm nhau nhảy nhót, trên đời làm gì có chuyện không biết liêm sĩ như vậy. Minh Châu uống vài chén rượu, xem một giở hát, rồi đứng lên cáo từ. Di tiểu Bảo đưa ra tới cổng, rồi trở vào đạn sảnh, bồi tiếp đám võ quan uống rượu xem hát. Cơm no rượu say, mới mời Trị Lương đóng vào thư phòng trò chuyện.